tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 2, chương 18. Một tuần trôi qua nhưng vẫn không có tin tức gì về tarik rồi một tuần nữa lại đến và qua đi. Để lấp đầy thời gian trống, lại là sửa chỗ rèm cửa rách mà Babby vẫn chưa đụng đến. Cô bé lôi sách của Babby xuống, phủi bụi và sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Cô bé đi đến phố gà cùng Hasina, Giti và bà Nila, mẹ của Giti, vốn là thợ may và thỉnh thoảng làm bạn may vá với mami. Trong tuần đó, Lai La tin rằng trong các thử thách mà con người ta phải chịu đựng thì không có gì kinh khủng bằng việc chỉ đơn toàn là chờ đợi. Một tuần nữa trôi qua, Lai La cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mớ bỏng bong những ý nghĩ khủng khiếp. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại. Bố mẹ cậu ấy đã chuyển nhà đi xa mãi mãi. Chuyến đi đến Gani chỉ là một trò lừa gạt. Người lớn đã sắp xếp mọi thứ để hai đứa không phải buồn khi chia tay. Cậu ấy lại dính một quả mì nữa. Đúng như những gì đã xảy ra năm 1981, khi cậu ấy mới 5 tuổi. Cũng là lần gần đây nhất bố mẹ cậu đưa cậu ấy về miền Nam, tới Gani. Không lâu sau sinh nhật lần thứ ba của Lai La. Lần đó, cậu ấy đã may mắn vì chỉ mất một chân. May mắn vì rốt cuộc cậu vẫn còn sống. Trong đầu cô bé chỉ lùng bùng với những ý nghĩ ấy Đến một tối Lai La nhìn thấy ánh đèn pin nhỏ từ dưới phố Một âm thanh vừa thét thét Vừa hồn hển phát ra từ môi cô bé Cô bé vội moi chiếc đèn pin dưới gầm giường lên Nhưng nó bị hỏng Lai La đập đèn pin vào lòng bàn tay Nguyền rùa những cục pin chết Nhưng không vấn đề gì Cậu ấy đã trở về Lai La ngồi lên thành giường Ngây ngất vì gánh nặng được chút bỏ Và ngắm nhìn con mắt màu vàng Đẹp đẽ đó đang chớp nháy Lúc tắt, lúc sáng Hôm sau, trên đường đến nhà Tarik Lai La nhìn thấy Khadim và lũ bạn nó trên phố Khadim đang ngồi xổm Dùng que vẽ vời lên đất bẩn. Khi nhìn thấy cô bé Nó vứt que xuống và vẽ vẩy ngón tay Nó nói gì đó Và cả lũ cười khục khặc. Lai La cúi đầu bước qua thật nhanh Cậu đã làm gì thế? cô bé la lên khi Tarik ra mở cửa. Ngay sau đó, cô bé chợt nhớ ra bác cậu là một thợ cắt tóc. Tarik đưa tay vuốt cái đầu mới được cạo chọc và mỉm cười, khoe hàm răng trắng hơi khấp khỉnh. Cậu thích nó chứ? Có vẻ như cậu đang định nhập ngũ. Cậu muốn sao không? Cậu cúi đầu xuống thấp. Những sợi tóc cứng nhỏ li ti cọ vào lòng bàn tay Laila thật dễ chịu. Tarik không giống như một vài cậu con trai khác. Phải nhờ tóc che bớt cái đầu hình nón với những u bướu xấu xí Đầu của Tarik cong một cách hoàn hảo và không hề có u Khi cậu nhìn lên, Lai La thấy má và chán cậu dám nắng Sao cậu đi lâu vậy? Cô bé hỏi Bác mình bị ốm, đi nào, vào nhà đi Tarik dẫn Lai La đi dọc hành lang vào phòng khách Lai La yêu mọi thứ trong ngôi nhà này Tấm thảm cũ sờn rách trong phòng khách Miếng mền khâu từ nhiều mảnh vải trên đi văng Sự bừa bộn trong cuộc sống thường nhật của Tarik Những màu vải của mẹ cậu Những chiếc kim khâu cài vào cuộn chỉ Những tờ tạp chí cũ Hộp đàn accordion ở trong góc phòng chỉ trực nứt vỡ ra Ai thế? Tiếng mẹ cậu vọng từ bếp ra Lai la! Cậu bé trả lời Cậu kéo ghế cho cô bé ngồi Phòng khách tràn ngập ánh sáng Và có cửa sổ đôi mở ra ngoài sân Trên cửa bày những lọ rỗng Mà mẹ Tarik dùng để muối cà Và làm mất cà rốt Còn nói là cô con dâu của chúng ta à Bố cậu bé bước vào phòng và nói Ông vốn là thợ mộc Một người đàn ông gầy còm Có mái tóc bạc trắng Của cái tuổi ngoài 60 Ông có hai răng cửa cách thưa nhau Và đôi mắt lé của một người Dành gần cả cuộc đời bôn ba khắp đất trời Ông giang rộng cánh tay Và lai la lọt thỏm trong vòng tay đó Nhận sự chào đón nồng hậu của ông Cùng với mùi hương quen thuộc của mùn cưa Hai người hôn má nhau ba lần Ông mà cứ gọi nó như thế nữa Thì con bé sẽ không thèm tới đây nữa đâu Mẹ Tarik nói khi đi ngang qua họ Bà bê ra một cái mâm Ở trên có một cái bát to Một cái thìa và bốn bát nhỏ hơn Bà đặt mâm xuống bàn Cháu đừng để ý đến ông già đó Bà khum tay ôm lấy khuôn mặt lai la Rất vui được gặp cháu, cháu yêu của ta. Đến đây, ngồi xuống nào. Bác sẽ quay lại với món hoa quả dầm. Chiếc bàn rất lớn, được làm từ gỗ thô sáng màu. Bố Tarik đã đóng nó, cùng với cả mấy cái ghế nữa. Chiếc bàn được phủ lên một tấm khăn trẻ bàn nhựa vinin xanh rêu, in hình trăng lưỡi liềm với các vì sao màu hồng đậm. Ảnh chụp Tarik ở mọi lứa tuổi được treo khắp tường xung quanh phòng khách. Trong một vài bức ảnh lúc bé, cậu còn đủ hai chân. Cháu nghe nói anh trai bác bị ốm. Layla vừa nói với bố Tarik vừa xúc thìa vào bát hoa quả rầm có nho khô, hổ chăn và mơ. Ông châm điếu thuốc. Ừ, nhưng bác ấy giờ khỏe rồi. Tạ ơn thượng đế. Một cơn đau tim. Đây là lần thứ hai rồi. Mẹ Tarik nói và trao cho chồng một cái nhìn động viên. Bố Tarik nhả khói thuốc và nháy mắt với Layla. Lúc này. Cô bé lại có cảm giác rằng bố mẹ Tarik có thể dễ bị nhầm lẫn là ông bà của cậu. Mẹ cậu sinh ra cậu khi đã bước sang tuổi 40. Bố cháu khỏe không cháu yêu? Mẹ Tarik ngước mắt nhìn qua bát, hỏi. Từ khi gặp mẹ Tarik lần đầu, Lai đã thấy bà đội bộ tóc giả. Bộ tóc đang ngả sang màu tía đục theo năm tháng. Hôm nay, bà kéo bộ tóc giả thấp xuống tận chân mày. Và Lai La nhìn thấy những sợi tóc hoa dâm ở hai bên mai. Cũng có hôm, bộ tóc giả đó được đặt cao trên chán. Nhưng trong mắt Lai La, mẹ Tarik chưa bao giờ trông lố bịch với bộ tóc đó. Những gì Lai La nhìn thấy dưới bộ tóc đó là một khuôn mặt điềm tĩnh, đáng tin cậy, đôi mắt lanh lợi, cử chỉ dịu dàng, khoan thai. Bố cháu khỏe ạ? Lai La trả lời. Tất nhiên vẫn làm việc ở silo. Bố cháu khỏe ạ? Mẹ cháu thì sao? Có ngày tốt, cũng có ngày xấu, vẫn cứ như thế ạ. Ừ, mẹ Tarik hạ thìa xuống bát, tư lự. Thật khó khăn, vô cùng khó khăn đối với một bà mẹ phải xa những đứa con trai. Cậu ở lại đây ăn trưa nhé, Tarik hỏi. Cháu phải ở lại đây, mẹ cậu bé nói. Bác đang làm xô qua. Cháu không muốn là kẻ quấy dày đâu. Ngạc nhiên chưa, mẹ Tarik nói. Chúng ta mới đi được 2 tuần mà cháu đã trở nên khách sáo thế ư Được rồi ạ, cháu sẽ ở lại Lai là bẽn lẽn nói và mỉm cười Cứ như thế nhé Sự thật thì Lai La là thích dùng bữa ở nhà Tarik Cũng ngang với việc cô bé chán ghét những bữa ăn ở nhà mình Ở gia đình Tarik không có ai một mình Họ luôn ăn cùng cả nhà Lai La là thích những chiếc cốc nhựa màu tím mà họ dùng Và thích bình nước luôn có một phần tư quả chanh nổi bên trên Cô bé thích cách họ bắt đầu bữa ăn với một bát sữa chua tươi, cách họ vắt cam chua vào tất cả mọi thứ, kể cả vào món sữa chua, và cách họ pha trò, treo chọc nhau bằng những câu bông đùa nhẹ nhàng, vô hại. Sau bữa ăn, họ trò chuyện cùng nhau. Mặc dù Tarik và cha mẹ là người dân tộc Pastun, họ vẫn nói tiếng pha si khi có mặt layla ở đó, để cô bé được thoải mái. Ngay cả khi là ít hay nhiều cũng có thể hiểu được tiếng Pasto gốc của họ Vì cô bé đã được học ngôn ngữ đó ở trường Babi nói rằng Có những mâu thuẫn giữa hai dân tộc của họ Những người ta ích thiểu số Và dân tộc Pashtun của Tarik Nhóm người chiếm đại đa số Ở Afghanistan Người ta ích luôn cảm thấy bị xem thường Barbie nói Các đời vua người Pashtun Đã cai trị đất nước này gần 250 năm Lai la à, Trong khi người ta ích Chỉ có được vị trí trong vòng 9 tháng Hồi 1929 Trong Còn Babi lại la là hỏi, Babi có cảm thấy bị coi thường không? Babi lấy vạt áo lau mắt kính. Theo bố, chuyện đó thật ngu ngốc, một chuyện ngu ngốc nguy hiểm, vì tất cả các câu chuyện đó chỉ là kiểu tôi là người Tajik, còn ông là người Pashtun, còn anh ta là người Hazara, còn cô ta là người Uzbek. Tất cả chúng ta đều là người Afghanistan và đó mới là vấn đề chính. Nhưng khi một nhóm người cai trị Những nhóm người khác trong một thời gian quá lâu Sẽ luôn có sự khinh thường Sự thù địch Như thế đấy Luôn như thế Có thể thế Nhưng Lai La không bao giờ cảm thấy điều đó Trong gia đình Tarik Nơi mà những vấn đề đó thậm chí chưa bao giờ xuất hiện Mỗi lần đến thăm gia đình Tarik Lai La luôn cảm thấy tự nhiên Không gượng ép Không chút phiền phức Bởi sự khác biệt về dân tộc hay ngôn ngữ Hay bởi sự thù hận đố kỵ cá nhân vốn đã làm vần đục không khí trong chính gia đình cô bé. Mình chia bài nhé. Tarik hỏi. Phải đấy, các con lên lầu đi. Mẹ cậu bé nói, Phẩy đám khói thuốc của chồng với vẻ không hài lòng. Mẹ sẽ làm món qua. Hai đứa trẻ nằm sấp giữa phòng Tarik và thay phiên nhau chia bài panipa. Vừa quơ quơ bàn chân trong không khí, Tarik vừa kể cho cô bé nghe về chuyến đi của mình. Về những cây đào non cậu đã giúp bác mình trồng trong vườn Về một con rắn vườn mà cậu đã bắt được Tại căn phòng này, Lai La và Tarik đã cùng làm bài tập về nhà Cùng xây những tòa tháp bằng quân bài Và cùng vẽ những bức chân dung ngộ nghĩnh cho nhau Nếu trời mưa, chúng sẽ dựa vào cửa sổ Uống nước cam phanta có ga ấm Và nhìn ngắm những hạt mưa căng mọng chảy thành dòng trên mặt kính Được rồi, thêm một câu nữa nhé Lai La vừa nói vừa trộn bài Cái gì ngồi một góc mà đi khắp thế giới? Chờ đã Tarik đẩy người nhổm dậy Và quay tròn chiếc chân giả Cậu cau mày Chống khuỷu tay nằm nghiêng sang một bên Đưa cho mình cái gối kia Cậu đặt gối xuống chân Đó, thế này dễ chịu hơn Lai La nhớ lại lần đầu Tarik cho cô xem phần chân bị cụt Lúc đó cô bé 6 tuổi Cô bé dùng một ngón tay ấn vào phần da căng bóng dưới đầu gối trái của cậu. Ngón tay cô bé chạm phải những cục u cứng ở đó. Tariq bảo rằng đó là những phần đầu xương đôi lúc phình lên sau khi phẫu thuật. Cô bé hỏi chỗ cụt có đau không? Và cậu trả lời là có đau vào cuối ngày khi nó sưng lên và không vừa với phần chân giả như bình thường. Giống như một ngón tay đút vào cái đê khâu vậy. Và thỉnh thoảng Nó trở nên sần sùi Nhất là lúc trời nóng Khi đó, mình sẽ bị phát ban và phòng rộp Nhưng mẹ có kem xoa dịu bớt Cũng không tệ lắm đâu Lai là đã bật khóc Cậu khóc gì chứ? Tarik đeo phần chân giả lại Cậu đòi xem nó cơ mà Cậu đúng là đổ con bé mít ướt Nếu mình mà biết cậu giống lên như thế Thì mình sẽ không cho cậu xem đâu Con tem Lúc này cậu bé nói Gì cơ? Câu đố, đáp án là con tem. Bọn mình đi ra vườn thú sau bữa trưa nhé. Cậu biết câu đố đó rồi đúng không? Không hề. Cậu là đồ nói dối. Còn cậu là đồ ghen tị. Vì cái gì chứ? trí thông minh của thằng con trai như mình. trí thông minh con trai của cậu á? Thế ư? Nói cho mình xem ai luôn thắng khi chơi cờ. Mình nhường cho cậu thắng đấy chứ. Cậu phá lên cười. Cả hai đứa đều biết... Đó là điều không đúng. Còn ai không giải được toán? Cậu đã phải đến nhờ ai giải bài tập cho mặc dù cậu học trên một lớp. Mình sẽ học trên hai lớp nếu như môn toán không ngăn cản mình. Theo mình, môn địa lý cũng ngăn cản cậu đấy. Cậu làm sao mà biết được chứ? Mà thôi đi. Nào, bọn mình có đi chơi vườn thú hay không? Lai la mỉm cười. Đi chứ. Tốt. Mình nhớ cậu. Cả hai im lặng. Rồi Tarik quay về phía cô bé với khuôn mặt vừa nhăn nhó, vừa cười cười với vẻ khó chịu. Có chuyện gì thế? Lai La tự hỏi, đã không biết bao lần, cô bé, Hasina và Giti không ngần ngại nói với nhau ba từ đó chỉ sau hai hay ba ngày không gặp nhau. Mình nhớ cậu Hasina. Ôi, mình cũng nhớ cậu. Trước vẻ mặt nhăn nhó của Tarik, Lai La đã hiểu rằng Con trai khác với con gái trong việc thể hiện tình cảm. Bọn chúng không thể hiện sự thân mật ra ngoài. Chúng không cảm thấy bị thúc giục, không cảm thấy cần thiết phải nói như thế. Lại là hình dung hai anh trai mình cũng như vậy. Lại là kết luận rằng bọn con trai coi tình bạn giống như mặt trời. Sự tồn tại của nó là không phải bàn cãi. Có thể hưởng thụ ánh nắng rực rỡ nhưng không cần phải nhìn thẳng vào nó. Mình đang thử chọc cậu, cô bé nói. Cậu liếc mắt nhìn cô bé. Có tác dụng rồi đấy. Nhưng cô bé nghĩ vẻ nhăn nhó của cậu bạn đã dịu xuống và hình như vết rám nắng trên má cậu đã ửng lên trong giây lát. lai là không định kể cho Tarek biết. Thật ra, cô bé cho rằng hẳn sẽ không hay ho chút nào nếu kể chuyện đó cho cậu nghe. Sẽ có người bị thương vì cậu sẽ không bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi sau đó, khi cả hai đang trên đường xuống bến xe buýt, Cô bé lại gặp Khadim đang đứng dựa vào tường. Nó đứng giữa một lũ bạn. Hai ngón tay móc vào dây lưng. Nó toe tét cười lai la với vẻ ngang ngược. Và vì thế, cô bé đã kể lại cho Tarik. Toàn bộ câu chuyện ào ra khỏi miệng trước khi cô bé có thể dừng lại. Nó đã làm gì cơ? Cô bé nói lại một lần nữa. Cậu chỉ về phía Khadim. Thằng ấy là nó hả? Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Tarik nghiến răng và lầm bầm câu gì đó bằng tiếng Pasto, mà lai la không hiểu được. Cậu chờ ở đây, Tarik nói bằng tiếng Phaesi. Đừng, Tarik. Nhưng cậu đã băng qua đường. Khadim là đứa đầu tiên nhìn thấy Tarik. Nụ cười của nó tắt dần và nó lùi lại, áp sát vào tường. Nó buông hai ngón tay cái ra khỏi dây lưng và đứng thẳng dậy, hít một hơi rẻ chừng trước mối đe dọa. Những đứa còn lại nhìn theo ánh mắt của nó. Đây là ước chì mình đã không hé răng điều gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng tụm lại? Bọn chúng có bao nhiêu đứa? Mười? Mười một? Mười hai? Sẽ ra sao nếu chúng đánh cậu ấy bị thương? Rồi Tarik dừng lại cách Khadim và đồng bọn vài bước chân. lại là nghĩ có lẽ là một dây suy tính. Có lẽ cậu sẽ thay đổi ý định. Và khi cậu cúi xuống, cô bé tưởng cậu sẽ giả vờ là dây dày bị tuột và quay trở lại phía mình. Nhưng rồi tay cậu bắt đầu hoạt động và cô bé hiểu ra. Những đứa kia cũng hiểu ra khi Tarik bật thẳng dậy, đứng trên một chân. Khi cậu bắt đầu nhảy lò cò về phía Khadim rồi đuổi theo nó, chiếc chân giả tháo rời được dơ cao trên đầu như một thanh kiếm. Bọn con trai vội vàng giạt sang hai bên. Chúng mở ra một lối thông thẳng về Khadim. Sau đó tất cả chỉ còn là bụi, đấm, đá và tiếng kêu la. Khadim không bao giờ dám trêu gẹo Lai La thêm một lần nào nữa. Tối hôm ấy, như mọi khi, Lai La dọn bữa tối chỉ dành cho hai người, mà mì bảo không đói. Vào những buổi tối bà cảm thấy đói, bà sẽ mang một đĩa thức ăn về phòng mình trước khi Barbie về đến nhà. Cho đến khi Lai La và Barbie ngồi vào bàn ăn, thì thường bà đã ngủ rồi hoặc đang nằm thao thức trên giường. Barbie bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc muối tiêu bám đầy bột mì lúc mới trở về nhà đã được gội sạch và trải gọn gàng ra phía sau. Chúng ta có gì cho bữa tối thế Lai La? Súp át còn thừa ạ. Nghe hấp dẫn đấy. Ông vừa nói vừa gấp chiếc khăn tắm lau tóc lại. Thế chúng ta sẽ học gì tối nay nhỉ? Cộng phân số à? Đúng ra là đổi phân số sang hỗn hợp ạ. À. à phải. Hằng tối, sau bữa ăn, bi lại giúp Lai La làm bài tập. Và giao cho cô bé thêm vài bài do ông tự soạn ra bà Bì làm vậy chỉ để lai la luôn học trước cả lớp một hoặc hai bước Không phải vì ông không toán thành các bài tập trường giao về nhà Bất kể lối giảng dạy mang tính tuyên truyền sai lệch Thật ra bà Bì nghĩ điều duy nhất mà những người cộng sản đã làm đúng Hay ít nhất là đang dự định làm Thật chớ trêu thay Chính là trong lĩnh vực giáo dục Cái nghề mà họ đã loại ông ra Cụ thể hơn nữa là sự nghiệp giáo dục dành cho nữ giới. Chính phủ đã tài trợ cho các lớp học xóa mù cho tất cả phụ nữ. Babi nói rằng hiện nay, gần 2 phần 3 số sinh viên tại trường Đại học Kabul là nữ giới. Họ đang theo học ngành luật, y, kỹ sư. Ở quốc gia này, nữ giới luôn luôn gặp khó khăn, lai lạ. Nhưng có lẽ, giờ đây dưới chế độ cộng sản, họ được tự do hơn và có nhiều quyền lợi hơn bao giờ hết. babi nói lúc nào cũng hạ thấp giọng vì biết rằng mami rất dị ứng với những lời lẽ khen ngợi người cộng sản thậm chí dù chỉ là bóng gió xa xôi nhưng đúng là vậy babi tiếp tục đây là thời điểm có lợi cho người phụ nữ ở afghanistan và con có thể tận dụng cơ hội đó lai la tất nhiên quyền tự do nữ giới tới đây ông lắc đầu buồn bã cũng là một trong những lý do đầu tiên khiến người ngoài đó cầm vũ khí. Với từ ngoài đó, ông đang nói đến Kabul, một nơi tương đối tự do và cấp tiến. Chính ở Kabul này, phụ nữ được giảng dạy tại trường đại học, điều hành trường học và giữ các chức vụ trong chính phủ. Không, Barbie muốn nói đến các vùng bộ lạc, đặc biệt là các khu vực của người Pashtun ở miền Nam và miền Đông gần biên giới Pakistan, Nơi người ta hiếm khi nhìn thấy phụ nữ trên đường phố Mà nếu có Thì cũng phải che mạng kín mít Và có đàn ông đi cùng Ông muốn nói đến những vùng Nơi con người sống tuân theo Các luật lệ bộ lạc cổ xưa Và họ đã nổi dậy chống lại những người cộng sản Chống lại các điều luật Nhằm giải phóng người phụ nữ Xóa bỏ tục ép cưới Tăng tuổi được phép kết hôn đối với nữ giới Lên 16 tuổi babi nói rằng Những người đàn ông ở đó coi điều này là một sự xúc phạm nghiêm trọng của chính phủ đến truyền thống lâu đời hàng thế kỷ của họ, biến những vùng đất của họ thành nơi vô đạo, nơi lũ con gái của họ phải ra khỏi nhà, đi học và làm việc cùng với bọn đàn ông. Thượng đế ngăn cấm điều đó xảy ra. Barbie mỉa mai, rồi ông thở dài và nói, Lai La, con yêu, kẻ thù duy nhất mà một người Afghanistan không thể đánh bại chính là bản thân anh ta. bi ngồi xuống bàn, chấm bánh mì và bát súp át. Lại là quyết định rằng cô bé sẽ kể cho bố nghe về chuyện Tarik đã xử lý Dim như thế nào. Sau bữa ăn và trước khi hai bố con bắt đầu với những phân số. Nhưng cô bé không bao giờ còn cơ hội đó. Bởi vì ngay sau đó có tiếng gõ cửa và ngoài cửa là một người lạ mang tin đến.